Các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Tam sinh, phong xuyên bất tử Tác giả, cửu lộ phi hương Convert, nothing Edit và làm ebook book e Được phát tại website Thế audio.org. Chương 4 Mạch Kê cả đời Trường An Sẫm tối, Mạch Kê đã vội vã trở về Ta dựa trên nhuyễn tháp lướt mắt nhìn hắn một cái rồi lại tiếp tục đọc thoại bản. Hắn đứng ở cửa một lúc, dày dặn lại gần ta. Hắn ngồi xuống bên cạnh giường, ngập ngừng một lúc lâu mới nói: Ta nghe nói hôm nay có quan binh tới. Ừm. Um, tam Sinh. Ta ném thoại bản sang một bên, ngồi thẳng người dậy nhìn hắn. Chẳng muốn hỏi gì. Hắn bắp máy môi nhưng vẫn không nói được gì. Ta nói: Quan binh bị ta đuổi. Thì sảnh sảnh cũng bị ta đuổi đi. Hắn nhìn ta một lát, có chút bất đắc dĩ, bật cười, ta nhíu mày, sao nào? Hóa ra chàng muốn kết hôn với Tiên Kim tiểu thư nhà đại tướng quan à? Hóa ra ta đến không đúng lúc, làm hỏng mối nhân duyên của chàng. Nếu như chàng không đành lòng, để ta tìm cô nương ấy về. Ta thấy tình cảm nàng ấy dành cho chàng rất sâu đậm. Nói xong đứng dậy đi ra ngoài, hắn kéo ta lại, mặt hơi đỏ lên. Tam sinh, nàng biết rõ ý ta không phải như vậy <cười> Nàng, lần này nàng có thể vì ta mà anh giấm chua Thật ra trong lòng ta rất vui Nhưng, nhưng Đám con binh nói nàng là yêu quái Ngày mai muốn mời đại quốc sư tới đây trừ yêu Đại quốc sư ư Ta nghĩ tới lão đạo có khuôn mạch nghiêm nghị mà hôm trước gặp trong ngõ nhỏ kia Mạch Khe nhíu mày gật gợt đầu Tam sinh Nàng có muốn tránh đi chỗ khác không Tránh Ta ngạc nhiên hỏi lại Vì sao phải tránh Ta không phải yêu quái Nhưng nhìn vẻ mặt lo lắng của Mạch Khê Ta chợt hiểu Mạch Khe Chàng vẫn luôn cho rằng ta là yêu quái sao Chàng bảo ta tránh Là sợ Đại Quốc Sư phát hiện ra Thân phận yêu quái của ta Mạch Khe nhíu mày Ta gạch đầu lẫm bẩm Cũng đúng Ta ở bên cạnh chàng nhiều năm như vậy Dung mạo không hề thay đổi Lúc muốn nhóm lửa có thể nhóm lửa Muốn có gió sẽ có thể tạo gió Chàng cho rằng ta là yêu quái Cũng là điều đương nhiên Hiện giờ chàng sợ ta sao Nghe ta nói xong Sắc mặt mặt khê thay đổi Rõ ràng là tức giận Vì sao ta lại phải sợ nàng Nàng là yêu quái thì sao chứ Ta chỉ biết Tam sinh của ta chưa bao giờ làm hại ta Ta cũng không phải là người vô tâm Trên thế gian này ai đối xử với ta như thế nào ta đều biết Mà tam sinh nàng cũng không phải là yêu quái để làm nhiều việc ác Dù nàng có là yêu quái Thì cả đời này của ta cũng chỉ yêu thương một mình yêu quái như nàng Hai tiếng yêu thương khiến ta rất vui khóe miệng không kìm được khẽ cong lên Tính tình mạch khe rất tốt Đối với ta lại càng dịu dàng Chẳng bao giờ thấy hắn giận dữ như vậy ta cũng cảm thấy rất ngạc nhiên vậy chàng sợ cái gì sắc mặt hắn cứng đờ vì ta nói thẳng tâm tình khiến hắn hơi lúng túng trầm mặt một lát mới kẽ thở dài tam sinh ta sợ nàng sẽ bị bắt nạt ta nghe xong cảm thấy buồn cười hỏi lại chàng vẫn còn nhớ hậu viện nhà tiểu vương mập mạp chứ hắn lườm ta một cái một cây cỏ cũng không còn Ta hay làm gật gật đầu. Bị bắt nạt cũng không sao, chỉ cần đánh lại là được. Là nương tử của chàng, cái gì ta cũng có thể chịu được, nhưng không chịu được bị ức hiếp. Chàng không cần phải lo lắng chuyện này thay ta nữa. Mạch kê bị ta trêu chọc, mỉm cười, không nói gì nữa. Đến lúc rửa mặt, ta thấy trên ống tay áo hắn có một vết rách không lớn lắm. Thắc mắc, làm sao vậy? Mạch Khê giấu ống tay áo ra sau, Không có gì, hôm nay xích mít với một vài tên lính, xảy ra xô xát nhỏ ấy mà. Ta vươn tay, cởi áo ra, ta khâu giúp chàng. Ta đốt nến ngồi khâu lại vết rách kia. mạch kê ngồi bên cạnh, nghiêng đầu nhìn ta khâu áo giúp hắn, trên môi thường trực nụ cười, dường như đây là một công việc dễ dàng khiến người ta thỏa mãn. Xong rồi, ta đưa áo cho hắn, thấy trên mặt hắn tràn đầy thỏa mãn, đột nhiên ta hỏi: Đừng kim hoàng đế là một minh quân phải không Mạch Khe nhận áo nói Là thánh quân Ta gật đầu Vậy còn đại tướng quân đang nắm binh quyền Là một tướng quân tốt chứ Mạch Khe nhíu mày Nếu loạn về cầm binh đánh giặc Thì đúng là một nhân tài Nhưng bình trị thiên hạ Trị vì quốc gia thì lại không cần tâm huyết xa trường của ông ta Ta lại gật đầu Dịch ông ta Cuộc sống dân chúng sẽ tốt hơn đúng không Bỏ đi sự kiềm hãm của đại tướng quanh Hoàng thượng có thể thuận lợi đưa ra cải cách Cuộc sống của dân chúng sẽ tốt hơn nhiều Mạch kê có hiểu nhìn ta Sao tự nhiên tam sinh lại có hứng thú với chuyện này Nếu chàng có thể giúp dân chúng trừ bỏ đại tướng quanh Chàng sẽ vui chứ Ánh mắt Mạch Khe sáng rực Rồi lập tức hạ mi che đi tia sáng ấy Tất nhiên Ta gật đầu Đêm đã khuya Ngày mai chàng có phải làm việc Mau đi ngủ đi. Khi Mạch Khê thổi tắt ánh nến trong phòng, ta vẫn ngồi ở mép giường như cũ, mở to mắt nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ. Làm sao Mạch Kê có thể vô cớ xích mích với người khác? Ta gộp tất cả mọi chuyện xảy ra trong ngày hôm nay nghĩ lại, trong lòng cũng hiểu được. Chắc chắn là hắn nghe thấy có người nói ta là yêu quái, lại nghe thấy ngày mai đại quốc sư đến đây bắt yêu, nhất thời không kiềm chế được mà xô xát với người ta. Mạch Khe là người trầm tĩnh, mà hắn làm quan không lâu. Dù được hoàng đế tin dùng, nhưng ngay cả một nơi ở, hoàng đế cũng không ban cho hắn. Có thể thấy được địa vị hiện nay của hắn trong triều vẫn rất yếu kém. Mà sáng nay ta ra tay với phụ tướng quan, lại cần khiến Mạch Khe phải hứng mũi chịu sao. Đúng là ta không giống với người thường. Ngày mai đại quốc sư đến, nếu hắn nói mấy câu đại loại như âm khí quá nặng, không phải con người thì mạch kê cũng sẽ không có tương lai trong chốn quanh trường dù thế nào đi nữa cũng không thể làm liên lụy tới hắn ta nhớ tới ánh mắt sáng như ngọc của mạch ta nhớ tới ánh mắt sáng như ngọc của mạch kê khi nhắc tới lý tưởng sống của hắn niệm thuật ảnh thân ta đi vào phòng mạch kê ta nhìn gương mặt đang say ngủ của hắn nói nói cho cùng ba kiếp cũng là chẳng hứa cho ta Dùng nửa đời còn lại thay chàng chánh kiếp cũng không sao Hướng hộ kiếp này ta còn là nương tử của chàng Chuyện tướng công muốn làm Ta sẽ dùng tàn lực giúp sức Ta ngồi bên mép dường hắn Với xuống Nhẹ nhàng đặt lên đôi môi hôn hắn một nụ hôn Mạch kê, Cả đời Trường An Sáng sớm ngày hôm sau Có thánh chỉ triệu Mạch kê vào cung gấp Trước khi rời đi Hắn dặn dò ta một hồi Nếu có đại quốc sư tới đây nhất định phải kéo dài thời gian chờ hắn trở về. Ta thuận miệng hứa, hắn vừa đi không lâu, một đạo sĩ anh mạch có chút tin phong đạo cốt đến. Quốc sư này nhìn bề ngoài rất trẻ. Người thật to gan, giết không trần đại sư xong vẫn dám vào kinh. Đây là câu đầu tiên đại quốc sư nói với ta. Ta ngảnh ngơ một lúc lâu mới nhớ ra, không trần đại sư mà hắn nhắc tới chính là lão hòa thượng đuổi bác ta suốt 9 năm. Không đúng, là hắn chết già Chẳng liên quan gì tới ta Ta không phải yêu quái Càng không giết người Quốc sư cười lạnh Âm ký bất người Nếu không phải yêu thì người có thể nói người là vật gì Nếu ta nói chân thành của ta là đã tam sinh Bên bờ vong xuyên Sợ rằng hắn càng nói ta Sợ rằng hắn càng nói ta là quỷ quái Ta cần nhắc một lát Nói Người định làm thế nào để khẳng định ta là yêu quái Đúng hay sai, thử ta mùi tranh hỏa của ta là biết Ta nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý Được, nhưng người phải sắp xếp một nơi có nhiều người Dựng một dàn hỏa thiêu để thiêu ta Cho toàn thể dân chúng chứng kiến Sau khi đốt xong, chứng minh được ta không phải là yêu quái Người phải dùng thanh phận đại quốc sư của người tuyên cáo thiên hạ Là người giết nhầm người Hắn ngay người chấn động sững sốt một lúc lâu sau mới nói Đừng hòng dở quỷ kế. Ngươi là một người tu đạo. Sao tâm tư lại không thuần khiết vậy? Thôi ta cũng đang vội. Bây giờ ngươi nhanh chóng theo ta đi. Ta bước nhanh ra ngoài cửa. Còn hắn lại dạy mình đứng trong phòng. Ta khó hiểu nhíu mày. Quay lại kéo cánh tay hắn. Sao lại giống đàn bà vậy? Lần lúc trước. lần trước. Lúc ngươi và lão hòa thượng kêu đuổi giết ta. Cũng đâu có do dự như vậy. Đi tới chợ bán thức ăn. Đã có quân lính dựng một dạng hỏa thiêu. Ta nhìn thấy mấy tên lính này rất quen mặt, nhớ ra chính là đám lính trong phủ tướng quân. Bọn chúng thấy ta bình an kéo quốc sư tới đây, đều chóng váng. Ta xoay người nhảy lên dạng hỏa thiêu. Thân hình phóng khoáng thoải mái nhìn dân chúng vây quanh. Ta dùng dây thừng tự trói mình qua loa, lao xuống vẫy vẫy quốc sư. Nè, xong rồi, xong rồi. Đến lúc này đại quốc sư vẫn chưa ra tay. Hắn nhíu mày nhìn ta, ta cũng nhìn lại hắn. Đột nhiên, từ bên cạnh có một phụ nhân lao ra, chính là nữ nhân đi cùng thi sẵn sẵn tới cửa khiêu khích ta ngày đó. Nàng vừa nhìn thấy ta đã rống to, chính là ả, ả là yêu quái, ả mê hoặc thành trí của anh thượng thư, hạ độc thủ tiểu thư nhà ta, khiến tiểu thư nhà ta bây giờ vẫn bắt tỉnh. Quốc sư, đại quốc sư, ngài nhất định phải trừ bỏ yêu nghiệt này giúp chúng ta, dịch trừ hậu hòa. Nàng ta lại còn giữ chặt tay áo quốc sư khóc lớn Mạnh khóc lóc này khiến người nghe rơi lệ Nghe thấy rất thương tâm Nếu người mà nàng chỉ thẳng vào mặt mắng mỏ không phải là ta E là ta cũng sẽ đứng về phía nàng Ánh mắt quốc sư lạnh lẽo Khẽ phát tay áo đẩy nàng ra Lại lùng hỏi ta Người còn gì để nói nữa không? Ta thở dài Ta không phải là yêu quái Một quả trứng gà ném vào quần ta Một đứa bé ăn mặc cao quý từ trong đám người chui ra Giờ tay ném một quả nửa vào người ta Người bắt nạt tỷ tỷ Người là người xấu Người cướp người trong lòng của tỷ tỷ Rõ ràng mặt kê ka ca, ca thích tỷ tỷ Đều là tại ngươi Nhìn hai quả trứng dính trên quần áo Ta cau mày Mà điều khiến ta tức giận hơn nữa Chính là hai câu cuối cùng của nó Ta cười lạnh một tiếng Cửa động đầu ngón tay Thằng nhóc bị ta nâng lên giữa không trung, tiểu tử, tỷ tỷ người thích hắn, nhưng mà hắn lại thích ta. Thằng nhóc dậy dụ giữa không trung, phụ nhân trung niên đang khóc lớn, càng gạo thích thanh. Yêu nữ, đừng hãm hại tiểu thiếu gia nhà ta, dân chúng xung quanh nhau nhau bình phẩm. Không được làm hại người khác, quốc sư quát lớn, ta chỉ cảm thấy dây, dây thừng trói trên người siết chặt ngón tay yếu ớt, thằng nhóc kia từ công trung rơi xuống, phụ nhân kia nhanh chóng đỡ được. Ngay sau đó cả người sáng rực, một ngọn lửa từ dưới lòng bàn chân giấy lên. Tam muội tranh hỏa. đúng là phạm nhân này luyện được tam muội tranh hỏa, không dễ dàng a. thực sự ta rất sợ lửa. một linh vật ở minh giới không có mấy ai không sợ lửa, nhưng nếu muốn phân biệt được yêu quái khác với linh vật, nhưng nếu Muốn phân biệt được yêu quái với các linh vật khác Dùng lửa chính là phương pháp thích hợp nhất Bởi vì yêu quái khi bị thiêu cháy Sẽ để lại nổi đan Mà linh vật hoặc con người Khi bị thiêu cháy lại không để cái gì Ta cũng không sợ chết Bởi vì xét theo một góc độ nào đó Cho tới bây giờ ta vẫn chưa từng sống Con đường hoàng tuyền Sông Vong Xuyên là cố hương của ta Ta vốn sinh ra ở vùng đất chết Lửa cháy khiến cả người ta đau nhức Trong lúc hoảng hốt, ta lại gặp người quen. Bọn họ đứng ở giữa không trung nhìn ta bị lửa theo cháy. Ta muốn chào hỏi bọn họ, nhưng lại đau tới mức không thể làm gì được. Không biết qua bao lâu, cơn đau trong người ta giảm dần. Hác bạch vô thường vừa chuyển tay. Lửa cháy khiến người ta đau nhất. Trong lúc hoảng hốt, ta lại gặp người quen. Bọn họ đứng giữa không trung nhìn ta bị lửa theo cháy. Ta muốn cho hỏi bọn họ, nhưng lại đâu tới mức không thể làm gì được. Không biết qua bao lâu, cơn đau trong người ta giảm dần, Hắc Bạch Vô Thường vừa chuyển tay, ta đã tới bên người bọn họ. Đã lâu rồi, thân mình không nhẹ nhàng như vậy. Ha ha, Hắc Vô Thường vỗ vai ta cười lớn. Đã nhìn thấy nhiều kẻ chết kiểu này, nhưng Tam Sinh à, dáng vẻ bị thiêu của ngươi khiến hai Ka đều chấn động. Vẻ mặt hắn vui mừng như thế, khiến ta cũng không biết nói gì cho phải. Chỉ có thể chắp tay khách sáo nói với bọn họ vài câu, quay đầu nhìn xuống. Dân chúng xung quanh và phụ nhân kia đều vui mừng không ngớt, treo họ gọi tên đại quốc sư. Mà quốc sư kia một mình đi lên đài cao, hai mắt nhìn chậm chậm đống trao tàn một hồi, sắc mặt dần dần tái nhợt. Đi thôi, vừa trở về vừa kể chuyện với hai ca ca xem cuộc đời này của ngươi trải qua như thế nào. Đợi một chút, hai huynh đứng đây chờ ta một lát, ta... ta còn chút việc chưa xong. Bọn họ... hai người bọn họ liếc nhau, bạch vô thường nói, chiến thần, ta gạch đầu. Nhanh lên, lòng khí hoàng gia vẫn cuồn cuộn như trước, cũng may hiện giờ ta đã thành linh thể, đi vào cũng dễ dàng hơn nhiều. Lúc ta nhìn thấy mặt khê, hắn đang đứng đối diện án thư của hoàng đế hắn không người nói Xin Hoàng thượng có thể bảo vệ the tử của Thành bình an Hoàng đế nhấp một ngụm trà nói Chẳng qua chỉ là một nữ tử mà thôi Hoàng thượng Tam sinh chính là mạng sống của Thành Lòng ta chấn động Tràn đầy ấm áp Dừng lại bên người Hánh Dừng lại bên người Hánh Vòng tay ôm Hánh từ phía sau Mạch kê Có thể gặp được chàng Tam sinh hữu hạnh Mạch Khe cứng người Hánh mạnh mẽ quay phát về phía sau Ánh mắt xuyên qua thân thể ta Không biết dừng ở nơi nào Dường như cảm nhận được điều gì Đột nhiên Mạch kê chạy ra bên ngoài Tao gan Thái giám bên người hoàng đế quát Hoàng đế giơ tay ngăn cản thái giám Mạch kê đi ra khỏi đại điện Chạy gấp ra khỏi hoàng cung Ta lẫn lẫn đi theo Hánh Trước tiên Hánh trở về nhà Thấy trong phòng trống rỗng không bóng người sắc mặt trắng bệch, đứng yên trong chốc lát, lại chạy vội ra ngoài. ở trên đường, hắn hỏi thăm không ít người, cuối cùng cũng lảo đảo chạy tới chợ. lúc đó đại quốc sư đang đứng trên đài cao, tay cầm một vốc tro, trang nghiêm nói: "ta lấy danh nghĩa đại quốc sư làm sáng tỏ thân phận của tam sinh, nàng không phải là yêu quái." lúc này dường như những tiếng ồn ào bên tai đều biến mất ta chỉ nhìn thấy ánh mắt trống rỗng của mạch khe, lảo đảo lùi hai bước. ta muốn tiến tới đỡ hắn, nhưng tay lại xuyên qua thân thể hắn. ta khẽ thở dài. tam sinh, hắn khẽ gọi tên ta, nhưng chết chứa nỗi đau không nói được thành lời. ta đáp, ừm. Um. lại giật mình nhớ ra, bây giờ hắn đã không còn nghe thấy được tiếng ta, cũng không thể nhìn thấy ta nữa. tam sinh. Ta đây, mà trong mắt hắn ta đã qua đời. Trong cuộc đời mạch khê, tam sinh đã không còn tồn tại.